Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầm cười trộm Trầm tĩnh không chú ý tới phía sau còn có một người Chỉ cảm thấy anh thật lạ Cô nhíu đôi mi thanh tú Nghiền ngẫm nghĩ không biết Ngụy Nguyên Lãng Trong hồ lô đến tột cùng chứa thuốc gì Được rồi Trầm tĩnh Buổi tối anh có thể hẹn em đi ăn không Ngụy Nguyên Lãng lại hỏi Anh có việc sao Trầm tĩnh nghi ngờ Nhất định phải có việc mới có thể hẹn em đi ăn được sao Được rồi, anh để em xem lại lịch nhé. Muốn đùa thì đại gia đây sẽ cùng ngươi đùa, trầm tĩnh nhạt nhạt cười. Nếu em rảnh, tất nhiên sẽ không ngại ăn bữa cơm với một người đẹp trai rồi. Em nói người đẹp trai là đang nói anh sao? Nguyện Nguyên Lãng vừa hỏi vừa cười hì hì. Nếu không thì là ai? Người này đến tột cùng là đang đùa cái gì vậy? Nếu như anh nói, hôm anh muốn cùng ăn cơm với em, Không chỉ có một anh đẹp trai này mà còn một người khác. Em có đồng ý không? Cuối cùng thì con bài chưa lật cũng đã hiện ra. trầm tĩnh thoáng ảo não. Giờ đến cả anh cũng muốn thay cô an bài việc xem mắt sao? Cảm ơn ý tốt của anh. Một tiếng thở dài vang lên. Chỉ là em sợ rằng mình không có được cái phúc hưởng thụ sự ẩn cần của hai người đẹp trai. Đừng vội cự tuyệt. Người này em tuyệt đối phải gặp. Em vì sao phải gặp? Bởi vì... Nguyễn Nguyên Lãng, Hoàn không kịp giải thích Điền nghe trầm tĩnh hét lên một tiếng Anh ngạc nhiên Chỉ thấy cậu bé vừa được trầm tĩnh ôm lấy lúc nãy Giờ đang đuổi theo trái bóng ra tận đường lớn Mà ngay trên đường đang có một chiếc xe taxi lao đến An an trầm tĩnh kinh hoảng la lên Điền kéo váy chạy theo sau Cô đưa tay đẩy cậu bé ra xa Thế nhưng lại bị mất thăng bằng té ngã trên mặt đất Âm thanh của chiếc taxi đang lao đến như xẹt qua bên tay cô Theo trực giác cô nhắm mắt lại Và lấy tay che trên đầu Trong phút chốc Một người con trai lao đến phía trước Một cách gấp rút Tại giây phút chỉ mảnh treo chuông Anh ôm lấy cô, đem cô vào trong ngực Chạy nhanh vào lề đường Dư âm của việc vừa rồi Vẫn như còn rít gào bên tai Thế nhưng mọi nguy hiểm cũng đã qua đi Chầm tĩnh vội và ngước nhìn Đập vào ánh mắt là một khuôn mặt thật nam tính Ngô quan sắc bén như dao Đường cong gương mặt thật tuấn lệ Chán vẫn còn nhíu lại Chán đến nét kinh hãi trên mặt Một gương mặt thật quen thuộc Một gương mặt từ quá khứ Một gương mặt dù có hóa ra cho Cô cùng vẫn vĩnh viễn nhớ kỹ Tim bây giờ là đập nhanh hay chậm Cô không thể phân rõ được Chỉ có thể xác định mình không thở ơ Khi nhìn đến gương mặt ấy trầm tính yên lặng nhắm mắt lại Khoe môi hiện lên không tiếng động Lại lên một nụ cười Lúc vừa chia tay với anh Cô từng vô số lần nghĩ đến lúc hai người lại gặp nhau Có thể là sẽ cực buồn Cũng có thể là cực vui Nhưng thẳng cho đến hôm nay cô mới nhận ra Cảm giác ấy không vui cũng chẳng buồn Là thẫn thờ cũng là thản nhiên Là kinh thương hải Nan vi thủy Cũng là vần đạm phong kinh Không có từ ngữ nào Có thể diễn tả được sự phức tạp này Cô lần thứ hai mở mắt Nhìn lại người con trai này sau 9 năm ly biệt Làn xương mỏng trước mắt như đã tan ra Hiện lên đôi mắt trong suốt Đình Vũ. Cô gọi một cách yếu ớt, dường như cố tình cũng là vô tình kêu tên anh. Anh buông em ra được không? Toàn thân anh như run lên, phảng phất như tiếng gọi của cô đã chiếm lấy tâm hồn anh, hai tay anh bỗng nhiên buông ra. Cô dịu dàng đứng dậy, phủi đi đám bụi trên tay áo, lại chuyển sự chú ý sang cậu bé đang kinh hoàng kế bên. An An, con có ổn không? Cô ngồi xổm xuống, thoải mái ôm lấy cậu bé. Cô Cậu bé trồn trong lòng cô Và run cầm cập Gương mặt tràn đầy nước mắt Không có việc gì nữa Ngoan, đừng sợ, đừng sợ Trầm tính xoa đầu của cậu Giọng nói ôn nhu như để trấn an cậu bé Cô giáo, con xin lỗi An An ngẹn ngào nói Con không nên chạy ra tận đường lớn Đúng vậy, tiểu quỷ Con có biết thiếu chút nữa Là cô bị con hù chết rồi không Trầm tĩnh véo véo cái mũi của cậu Con xin lỗi An An khóc nức nở. Được rồi, con không có việc gì là tốt rồi. Lần sau nhớ kỹ phải cẩn thận, biết không? Đừng khóc nữa, lại đây. Vào cô Phương rửa mặt mũi cho, đợi chút nữa bà sẽ đến đón con. Trầm tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giao cậu lại cho một cô giáo khác. Nhìn theo cậu bé đang nằm lấy tay cô giáo Phương, đi vào cổng tòa nhà một cách an toàn. Lúc này trầm tĩnh mới chậm rãi xoay người lại, đối mắt với hai người con trai đang yên lặng đứng nhìn. Đầu tiên cô nhìn về phía Ngụy Nguyên Lãng, cười như không cười. Đột nhiên anh đến tìm em, chính là vì Đình Vũ sao? Ngụy Nguyên Lãng chợt sừng sốt, có vẻ như không ngờ khi nhắc đến bạn trai cũ thì giọng điệu của cô lại bình tĩnh như thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net